Web .com. phần 14 dày từ bên trong đen từ bên trong bạn không thể giành lấy điều bạn sẵn có bí quyết của việc làm thế nào để đạt từ trạng thái mặt dày tâm đen là không có gì để đạt lấy vì mặt dày tâm đen là trạng thái tự nhiên của bạn bạn không cần phải giành lấy điều mà bạn sẵn có bạn chỉ phải dỡ bỏ những rào cản và khám phá những gì bạn đã có sẵn Một con hổ không cần học cách để tỏ ra hung dữ Đại dương không cần học cách để trở thành đại dương Ngọn lửa thiêu rụi cánh rừng mà không hỏi Ta cháy như thế nào? Cũng như thế, con người không cần phải học những bài học để làm một sinh vật tự nhiên Đấng sáng tạo đã đặt sẵn trí thông minh hoàn hảo bên trong bản chất mọi thứ Qua sự giáo dục xã hội đúng đắn Chúng ta đã làm biến dạng nhận thức bản năng về quy luật tự nhiên của chiến thắng đã nằm của mỗi, mỗi chúng ta Chúng ta đã làm méo mó khả năng tự nhiên về mặt dày tâm đen Vốn được dự định để trợ giúp cho sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của chúng ta Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tái khám phá và khôi phục lại điều chúng ta sẵn có Sự may mắn và tai ương của ý chí tự nguyện Tôi có thể kính yêu Thượng Đế của tôi Vì Ngài cho tôi quyền tự do chối bỏ Ngài Ravindranath Tagore mỗi con người được trang bị đầy đủ với ý chí tự nguyện một trí thông minh siêu phàm hoàng hãng mà đấng sáng tạo đã đặt vào chúng ta để sử dụng theo cách mà chúng ta thấy thích hợp trong việc hoàn thành lợi ích cao nhất của mình với ý chí tự nguyện thêm khá nhiều sự ngu dốt và nhầm lẫn chúng ta sừng xoay sở với cuộc đời mình như một người mù lái xe gắn máy cách duy nhất mà chúng ta dừng lại được là nhờ đâm xe món quà ý chí tự nguyện mà đấng sáng tạo ban cho mỗi chúng ta là may mắn lớn nhất đồng thời là tai ương lớn nhất bảy giai đoạn hé mở Mức độ bạn thấu hiểu vũ trụ, trong đó bạn sống tương quan trực tiếp, với mức độ bạn thấu hiểu chính bản thân mình. Ngoài ra, thành công của những việc bạn làm tương quan trực tiếp với khả năng vượt qua những cản trở trên hành trình cuộc đời bạn. Để khám phá trạng thái sống tự nhiên của mình, bạn phải xóa bỏ những sai lầm được áp đặt cho bạn từ lúc chào đời. Đầu tiên là nhìn lại mình và khám phá chính mình. Sau đây là bảy giai đoạn hé mở bản thân trong trạng thái mặt dày, tâm đen. 1. Khao khát làm điều đúng Bạn cảm thấy khao khát mãnh liệt muốn làm người tốt, làm điều đúng. Ở giai đoạn này, bạn cũng cảm thấy bất lực. Cuộc sống bạn đầy những mối mâu thuẫn bên trong và bên ngoài. Trong kinh nghiệm của bạn, những người tốt và những hành động tốt có thể được đềm đáp về tinh thần, nhưng trong thực tế họ dường như luôn chịu thiệt. Bạn thấy phần thưởng duy nhất của việc làm điều tốt chỉ là bản thân, điều tốt mà thôi. Chính vì điều này, bạn cảm thấy tuyệt vọng, bị chối từ và chán hãn ở giai đoạn này bạn không có chút khoan dung nào đối với mặt dài tâm đen bạn nghĩ rằng nó chỉ dành cho những kẻ nham hiểm hai bối rối và tiêu cực cuối cùng bạn bắt đầu có được cái nhìn thấu đáo cho đến lúc này bạn nghĩ bạn đã thực hiện sự hy sinh cao quý trong khi thực tế là bạn không phải hy sinh gì cả đúng hơn bạn đã cứ tự từ chối và hạn chế mình không dám nhìn nhận những yêu cầu của bạn trước khi bạn là một người con Người chồng, người vợ, người nhân viên, quản lý, chính trị gia, doanh nhân, luật sư hay cảnh sát Bạn là một con người có những nhu cầu tự nhiên cơ bản Việc bỏ qua những nhu cầu cá nhân của mình Và hoàn toàn chăm lo cho những nhu cầu của người khác theo vai trò mà bạn đang giữ Bạn đã phản bội bản chất bên trong của bạn và hy sinh hạnh phúc bản thân Thực sự, bạn đã tự biến mình thành nạn nhân bởi việc hạn chế mình Bạn bắt đầu cảm thấy giận dữ và căm ghét Đồng thời bạn thấy có tội vì những xúc cảm đáng khinh này, chúng không thích hợp cho những người với tính cách như bạn. Ở giai đoạn này, bạn bị rối trí, bạn bắt đầu đánh giá lại tất cả những quan niệm trước đây của bạn về mặt dày, tâm đen. 3. Trận chiến để đầu hàng Cuối cùng bạn đi đến kết luận rằng, thật quá khổ sở khi sống một cuộc đời mà thiếu vắng sự tự do bộc lộ mình và chăm sóc bản thân. Bạn không thể đóng góp cho ai nếu bạn không thể đóng góp cho chính mình. Nỗi khổ phải sống theo những tiêu chuẩn của người khác Trở nên không chịu đựng nổi Đến lúc này bạn đang thuyết phục mình Chấp nhận những cảm xúc đáng khinh của bạn Sự giận dữ và tội lỗi Sân chiếm bạn và làm một phần con người bạn lúc đó Bạn đi đến kết luận rằng Cuộc đời vẫn khổ sở như thế Dù bạn sống khác sát theo những kỳ vọng của người khác Hay cứu một lộ bản thân Để rồi cảm thấy tội lỗi về điều đó Bạn cảm thấy ít nhất tự chọn sau tạo cơ hội cho những biến chuyển bên trong bạn 4. Chấp nhận sự hoàn hảo có khiếm khuyết của bạn. Bạn đang tiến đến chỗ bớt phán xét sự giận dữ và thái độ căm ghét của bạn. Bạn bắt đầu nhận thấy mình là hoàn hảo có khiếm khuyết. Bạn cảm nhận tình yêu đối với sự hoàn hảo và những khiếm khuyết của mình. Bạn bắt đầu nhận biết về một sự dũng cảm to lớn đang tồn tại bên trong bạn. Sức mạnh dũng cảm cho phép bạn nhìn nhận thấy sự tồn tại của chính mình và những nhu cầu của chính mình. Nhu cầu chăm sóc bản thân của bạn còn quan trọng hơn những kỳ vọng người khác đã đặt cho bạn. Bạn bắt đầu một lập trường mới và đặt những tiêu chuẩn mới cho chính mình. Ở thời điểm này, tất cả những người bạn biết sẽ nhận thấy bạn đang thay đổi, chắc chắn là xấu đi. Họ sẽ nghĩ bạn bắt đầu chỉ biết mình và không biết đến người khác. Bạn phá vỡ mọi kỳ vọng của những người thân thuộc. Bạn đang đáp ứng tiếng nghèo thét bên trong. Nếu tôi có một cuộc đời để sống, tôi muốn là chính mình. Bạn ngây ngất trước những lĩnh địa mới có thể đang chờ bạn, nhưng cũng đau đớn về việc bỏ rơi cái cũ. như trong thời điểm trước lúc nhảy dù hoặc máy bay bạn đầy sợ hãi và háo hức tuy nhiên thời kỳ chuyển tiếp này đôi khi sẽ rất khổ sở đây là giai đoạn khi Arjuna bị bối rối và đối đầu với nỗi đau về việc chiến đấu chống lại những người mình thương yêu trên hết anh bị buộc phải nhỏ tận gốc quan điểm hạn hẹp của mình về điều tốt và đi theo đức hạnh rộng hơn năm những khả năng mới cuối cùng cái cũ không thích đáng sẽ rơi xuống bên lề chúng sẽ rơi khỏi cuộc đời bạn Như một thanh năng châm, bạn sẽ thu hút những sự kiện và những con người mới mẻ và thú vị, bởi vì những thứ giống nhau hấp dẫn nhau. Ở giai đoạn này, bạn bắt đầu phát triển sức mạnh tự nhiên của mặt dài, tân đen. Sức mạnh này cho phép bạn đứng lên chống lại những hành động và suy nghĩ tự động theo thói quen và đi vào những ranh giới mới. Khi mỗi sự kiện xảy ra trên con đường của bạn, bạn sẽ không còn phản ứng một cách tự động theo những cách thức cũ của mình. bạn sẽ có một khoảng khắc tìm kiếm bên trong chính quyền sự chỉ dẫn và khám phá phương hướng hành động tốt nhất đầu tiên tiến trình này sẽ chậm chạp và thường là phản ứng theo thói quen xuất hiện trước khi cố gắng có ý thức của bạn qua thực hành bạn sẽ nắm rõ hơn trạng thái bên trong của mặt dài tâm đen này trong những cuộc chậm chán riêng tư hay trong công việc bạn trở nên vững vàng và tập trung hơn 6. sự quân bình bên trong Bằng việc phá bỏ quan điểm của bạn Về những tiêu chuẩn và kỳ vọng của người khác Bạn cảm thấy dâng trào lên một sự quân bình nội tâm Cảm giác yên bình và tĩnh lặng mới lạ Bạn bắt đầu cảm nhận tình yêu thương thực sự đối với người khác Không phải vì bạn được cho là thế Hoặc là vì bạn có tội nếu không như thế Mà nhờ tình yêu thương của chính bạn đối với bản thân Bạn nhận ra ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong bạn Cũng hiện diện tương tự trong những người khác Mặc dù chính họ có thể không nhận biết được nó Ở giai đoạn này Khi người khác tắt vào mặt bạn, bạn sẽ không còn cảm thấy là nạn nhân của ý thức đạo đức của mình Bạn có một lựa chọn, đánh trẻ gấp hai hoặc là chìa nốt má bên kia Quyết đường phản ứng thế nào sẽ tùy thuộc vào kết quả mà bạn đang mong đợi Mặt dày tâm đen đã trở thành một người bạn đồng hành thường trực của những suy nghĩ của bạn Qua thực hành và suy ngẫm, mặt dày tâm đen đã vượt lên từ một ý tưởng mập mờ Thành một phần không thể tách rời trạng thái tự nhiên của bạn 7. Sự lặn lùng, nguồn gốc của sức hút quy tắc sống cao nhất là giữ thái độ lạnh lùng không có sức mạnh nào cao hơn sức mạnh của sự lạnh lùng khi một người làm chủ được thái độ lạnh lùng anh ta trở thành hiện thân của sự bình thản và không sợ hãi ở giai đoạn này không có thứ gì mà anh ta có thể chiếm hiểu anh ta anh ta trở thành chủ nhân của những tài sản của mình thay vì bị chúng ám ảnh anh ta trở thành chủ nhân vũ trụ của anh ta thái độ lạnh lùng là chìa khóa bí mật để giành được thứ bạn muốn Đã bao giờ bạn để ý khi bạn ngừng mong muốn điều gì đó, đối tượng mà bạn khao khát đến với bạn một cách tự nhiên? Bạn không thể ngăn nó đừng đến với bạn Đây là điều huyền bí trong các thức vận hành của thế giới Nguyên tắc bí ẩn này dường như đúng với các đối tượng vật chất cũng như đúng với con người Ở giai đoạn này, bạn đối với thế giới như một bông sen ở trong ao bùn Mặc dù đó hoa mọc trong ao bùn, nó không thể vương mùi bùn Xét về những tài sản vật chất, có hay không có chúng cũng không còn khác biệt nữa Đối với bạn, cũng vậy cả thôi Bạn ở trong thế giới Nhưng bạn cũng vụt lên trên thế giới Ở giai đoạn này Tư tưởng của bạn về sự thành công vật chất Là một sự bất mãn đã được mãn nguyện Bạn sẽ thách thức những hạn chế của mình Chỉ vì niềm vui thuần nhất của sự thách thức Và sự vươn lên không ngừng là biểu hiện tự nhiên Của tôn sùng chính bạn Ba phẩm chất của con người Theo suy nghĩ Phương Đông Bản chất con người có thể chia làm ba phẩm chất mỗi người đều có 3 phẩm chất này ở những độ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi cá nhân bị chi phối bởi một trong ba phẩm chất mà ảnh hưởng đến tính cách và điều khiển cách hành xử của anh ta nhiều nhất. Những phẩm chất này được gọi là Baguna trong tiếng Phạn. Mặc dù tất cả mọi người sinh ra bình đẳng, những thành tiệu trong cuộc đời của họ khác nhau. Nguyên nhân là do tính khí bẩm sinh và sự thành thạo của họ trong nỗ lực bản thân trong quan hệ với Baguna. Tamas, bất động. Rajas, hành động. Sát pha trí tuệ Nguồn gốc của Baguna này là do nghiệp báo Những tác động từ những hành vi quá khứ Và các dạng nhận thức khác nhau mà chúng ta thu lượm được qua cuộc đời mình Tamas Các tính chất của Tamas gồm trì trệ, cán trở ngu dốt và kiêu ngạo Khi người ta ở trạng thái này Người ta cảm thấy thể chất uể oải Thở ơ, không năng động Đầu óc mơ hồ, chậm chạp và nặng nghề Có khuyến hướng trần trừ, tinh thần không nhiệt huyết không nhắc nhạy và buồn chán. Trong trạng thái này, khi người ta hành động, lực dẫn dắt hành động bị chi phối bởi sự ngu dốt. Nhà tiên tri thế kỷ 13, Chaneshwa, đã miêu tả trạng thái khi Guna Tamas chi phối tâm thần chúng ta. Thân xác hư hỏng, chẳng còn khát vọng lao động, và người ta cứ luôn viện ngắt ngắn ngáp dài. Như một hòn đá rơi xuống không thể tự lật lại, anh ta không thể thay đổi bộ dạng của mình, ngay cả nếu trái đất có rơi xuống khỏi âm ti hay bầu trời sụp đổ trên người anh ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện đứng lên anh ta muốn ngủ chừng nào trái đất còn tồn tại vì anh ta không có khát khao nào khác trạng thái này cũng được miêu tả trong cuốn The philokalia một tập tuyển các bài tụng kinh Từ sách tu viện cơ đốc giáo hy lạp được tuyển soạn trong thế kỷ 18 sự yếu đuối thể chất và sự buồn chán len lỏi vào tâm hồn qua tính lười biếng và cẩu thả Và làm tâm hồn mờ dần Khi một người ở trạng thái này Anh ta ở trong một trạng thái Cái chết sống Những người kiểu này là những người dám nghĩ, dám làm Họ xông xáo lao vào quá trình kiếm tiền Họ lớn mạnh lên từ sự hưng phấn của hoạt động Những hành động của họ có thể đưa đến những kết quả mà họ tìm kiếm Tuy nhiên, niềm vui của thành công có thể không kéo dài Vì nguồn động lực của hành động là coi mình là trung tâm và vị kỹ Hầu hết các hoạt động trong thế giới kinh doanh ngày nay là và tập trung vào phẩm chất ra giác. Qua các hành động thuộc phẩm chất ra giác, tiền tuôn về và các thú vui được mua, nhưng ra giác không đem lại sự mãn nguyện nội tâm, vì bản chất của ra giác không phải là sự mãn nguyện, mà chính là nỗi khổ và sự tranh đấu. Khi bạn không có được sự mãn nguyện, bạn cảm thấy bạn cần phải làm nhiều hơn nữa để kiếm thêm tiền, nhờ đó bạn có thể mua thêm sự thỏa mãn. Chu trình cứ tiếp tục. Bạn trở thành nô lệ của nhu cầu hành động để duy trì cuộc đời bạn. Lực đẩy của phẩm chất Zarax chính là động lực thúc đẩy chúng ta và khiến chúng ta rơi vào những chỗ mà chúng ta không thuộc về. Một tâm hồn yếu đuối là nguồn gốc của một đầu óc mệt mỏi, dẫn đến sức hoạt động yếu ớt. Những kỹ năng khích lệ này không đủ để đưa bạn đến trạng thái sát va, sự mạng nguyện siêu phàm. Chúng có thể đưa bạn từ trạng thái Tamas, bất động, sang trạng thái Zarax, hành động. Nhưng quả của lao động của bạn không làm nên rượu tiên. Khi bạn chuyển từ bất động sang hành động trong bất cứ lĩnh vực nào được tập trung, sẽ có những tiến triển nhìn thấy được trong chất lượng cuộc sống của bạn. Với nhiều người, chuyển từ trạng thái cái chết sống sang trạng thái sống tích cực đã là đủ. Tuy nhiên, vì những hoạt động này bị ảnh hưởng một phần bởi cái tôi ngu ngốc của con người, thành công của họ thường ngắn ngủi và pha trộn với nỗi đau và sự tranh đấu. Lao động nhọc nhằn và hoạt động của bạn cuối cùng trở thành nguồn gốc nỗi khổ của bạn. Ngay cả khi công việc của bạn được phong tặng một cách thiêng liêng, tuy nhiên, do sự thiếu hiểu biết về nghệ thuật giữ thái độ lạnh lùng, trong khi hoàn thành công việc, công việc đó nhận chìm bạn và chính nó trở thành nguồn gốc sự phản bội của bạn. Ví dụ của một số ít những hành công vĩ đại trong thời gian gần đây sẽ làm rõ hơn rằng, hành động một mình nó có thể đem lại niềm vui và thành công, nhưng kết quả cuối cùng thường khiến bạn vỡ mộng và không mãn nguyện. Tổng thống Lyndon Johnson, sau khi ông ấy đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho việc phục vụ công chúng, mạnh cám như một người đấu tranh cho những người nghèo khổ, đã tự nguyện từ chức khỏi Nhà Trắng. Sau khi ông từ chức, theo những người bạn thân thiết của ông, ông cảm thấy chán hạn đến mức ông đã uống rượu cho đến chết. Những hành động vì cái tôi của Tổng thống Nixon đã khiến ông té ngã ngay tại đỉnh cao của sự nghiệp chính trị. Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người đã chiến đấu suốt cuộc đời và giữ ghế Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử nước Anh, bị buộc phải rời khỏi chức vụ bởi chính đảng của bà vào giữa nhiệm kỳ sức mạnh của rajas là hành động nó đem đến sự giàu có và vinh quang nhưng quả của nó thì không bền và không thiếu nỗi đau khổ và sự vỡ mộng sasva bản chất của sasva là sự mở rộng niềm vui tri thức và trí tuệ người ta hành động bằng cách hòa hợp với sự dẫn dắt của trí tuệ nội tâm đó giữa chốn công khai ăn tâm mạnh mẽ và quả quyết Còn riêng mình, anh ta nhún nhường cẩn trọng. Anh ta tự vấn liệu những hành động của mình có theo đúng quy luật của trạc ma hay không. Nhờ thế, kết quả của những hành động này luôn luôn có lợi cho lợi ích lớn lao hơn, cũng như cho số phận cá nhân của anh ta. Trạng thái sát va là niềm vui sướng được đem lại từ những hành động do trí tuệ và tri thức dẫn dắt. Người ta hành động với mục đích và thái độ lạnh lùng. Anh ta hiểu rằng phần thưởng quan trọng của hành động là niềm vui của bản thân hành động. phân trưởng vật chất chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bắn mặc dù anh ta đón nhận mọi vinh quang mà thế giới có để dâng tặng anh ta đã vượt lên trên những kỳ vọng thôi thúc cái tôi khả năng thất bại không hiền nát được anh ta anh ta thản nhiên đối với đau khổ và tranh đấu tình huống có thể tàn khốc nhưng anh ta không bị đánh gục anh ta khéo léo ngựa trên những ngọn sóng cuộc đời vinh quang và hổ thẹn hamlet của shakespeare được coi là vở diễn về bi kịch con người Dòng tôi lại thấy nó chính là sự ngợi ca tinh thần con người chiến thắng chính bản thân nó Chiến thắng công cuộc chiến giữa bản chất thấp kém hơn và bản chất cao cả hơn của con người Hamlet đã trải qua sự chuyển biến từ Tazma Ngu dốt Sang Rajas Hành động Rồi chết trong trạng thái Sattva Mở rộng Một người thực hành mặt dày, tâm đen Được ngự trị bởi Hoặc là phẩm chất Rajas hoặc là Sattva Tùy theo tinh khí cá nhân của người đó Tuy nhiên Trạng thái sát va chính là khát vọng mạnh mẽ của mỗi cá nhân Bắt trước đức tính của bốn sức mạnh Không có gì hết Và ta nghĩ không có gì cả Nhưng hãy lắng nghe Tiếng vọng đó trả lời kia Thiền ngữ Nhật Bản Trạng thái sát va tồn tại dưới dạng hoàn chỉnh của nó Trong sự thể hiện của tự nhiên Và nó là trạng thái cao nhất của mặt dày, tâm đen Bằng cách quan sát và nghiền ngẫm về tự nhiên Chúng ta bắt gặp trạng thái này Như vị thánh cơ đốc giáo vĩ đại Francis Assisi Trong lời nguyện cảm động nhất của ông Bài thánh ca của con người Trong đó ông ca ngợi sự vận hành tự nhiên của thế giới của Thượng Đế Xin ngợi ca người chúa của con về người anh em gió Về không khí và những đám mây Bầu trời trong vắt và mọi thời tiết mà qua đó Người bảo bọc tất cả tạo vật của người Xin ngợi ca người chúa của con về người chị em nước Nàng thật hữu dụng và khiêm nhường Quý giá và thuần khiết Xin ngợi ca người chúa của con Về người ăn em lửa Nhờ đó mà đêm tối của chúng con Được người thắp sáng Và ngọn lửa thật đẹp đẽ và vui tươi Dữ dội và mạnh mẽ Xin ngợi ca người chúa của con Về người mẹ đất của chúng con Mẹ nuôi dưỡng và bảo bọc tất cả chúng con Sinh ra biết bao loại quả Những bông hoa rất thắm và cỏ thơm Tự nhiên tuân theo quy luật lý tưởng Quy luật này thể hiện chính nó dưới dạng quy tắc lý tưởng, công lý lý tưởng, sức mạnh lý tưởng, sự quy thuật lý tưởng, sự lạnh lùng lý tưởng, sự cho đi lý tưởng, sự hy sinh lý tưởng, sự chinh phục lý tưởng, sự hoài hoa lý tưởng và sự tàn nhẫn lý tưởng. Tự nhiên là hiện thân của mặt dày tâm đen. Quy luật của tự nhiên là trạng thái sắt va theo sự thể hiện hoàn hảo của mặt dày tâm đen. Bằng cách suy ngẫm về những lực lượng tự nhiên, người ta đạt được trạng thái mặt dày tâm đen. Những thành phần của tự nhiên dưỡng dưng trước sự phán xét của con người Chúng không thỏa hiệp với những tiêu chuẩn của con người Chúng sở hữu sự tự do và lòng dũng cảm trong hành động Hành động này có thể là quy phục hay hung hãm Tàn nhẫn hay dịu dàng Yêu thương hay hứng hờ Nhưng nó luôn luôn là mạnh mẽ, thiết thực và có quy tắc Nó luôn trung thành với đặc ma của mình Và nó luôn lạnh lùng Tu dưỡng cái tôi thần thánh và sự khiêm nhường thần thánh Cái tôi đừng khác nhà triết lý phương Đông Coi là kẻ thù lớn nhất của con người Các nhà tâm lý học phương Tây Ghi công nó cho tất cả các thành tựu của nhân loại Người phương Đông muốn loại trừ cái tôi Người phương Tây muốn nuôi dưỡng nó Cái tôi thần thánh Gần đây, một đồng nghiệp của tôi hỏi Chị nói chuyện trước công chúng rất nhiều Chị làm gì đã không thấy sợ Tôi trả lời Tôi chưa bao giờ thấy sợ Tôi không biết tại sao Có lẽ là vì tôi có một tinh thần kiêu ngạo phi thường Vấn đề về cái tôi không phải là việc chúng ta nên loại trừ hay giữ nó Nó tốt hay nó có hại cho chúng ta Vấn đề thực sự của cái tôi là chúng ta không có cái tôi thích hợp Kiểu cái tôi duy nhất đáng để suy ngẫm là cái tôi của Thượng Đế Tuyệt đối, tối cao, hùng vĩ và lớn lao Một khi cái tôi thần thánh này đi vào nhận thức của bạn Nó tự động tiêu diệt sự nhỏ nhặt và mở rộng nhận thức khả năng bạn đạt đến trạng thái mặt dày tâm đen có quan hệ trực tiếp với khả năng bạn sắp nhập cái tôi thần thánh này vào nhận thức của bạn cái tôi thần thánh không phải là thứ mà tôi có thể miêu tả cho bạn cũng như tôi không thể miêu tả một miếng trái cây tuyệt diệu có lần tôi được ăn ở thái lan nó chỉ có thể đạt được qua sự trải nghiệm trực tiếp sở hữu một cái tôi thần thánh là kết quả của việc cái tôi của chúng ta tiếp xúc với đấng thiêng liêng sự khiêm nhường thần thánh mới đây khi tôi gặp những người bạn của mình Những từ nhập sang một bên liên tục xuất hiện trong các tình huống khác nhau Một điểm chung ở những người bạn này là cách họ dùng những từ ngữ này trong cái ngữ cảnh dẹp cái tô nhỏ bé của họ sang một bên Nhờ thế cuộc đời họ sẽ tốt đẹp Nếu bạn có thể tách mình ra khỏi cái tôi nhỏ bé, sự nhỏ nhặt của bạn Thay vào đó thấu hiểu bản chất của mối liên hệ của bạn với đấng thiêng liêng Thì bạn có thể để cuộc đời của mình tự động trải ra bạn giải phóng mình khỏi những lo lắng tầm thường và tìm thấy sự bình yên mà bạn tìm kiếm trong bức tranh lớn hơn mặt kia của cái tôi thần thánh là sự khiêm nhường thần thánh đây cũng là một mục tiêu của một người thượng hành mặt dài, tâm đen có khả năng dẹp sự nhỏ nhặt qua một bên và đồng thời làm chủ tính kiêm nhường tột bậc về sức mạnh anh ta không thể bị đánh bại về sự hạ mình anh ta là vô địch tôi thường tự nhủ thượng đế mới thật sự khiêm nhường làm sao Điều này đặc biệt rõ ràng khi nào tôi ăn tối muộn và đi ngủ ngay, hoặc là khi tôi đã nhét quá nhiều thức ăn vào dạ dày và bắt nó phải làm việc. Dạ dày tôi đau và khó chịu, nhưng nó không bao giờ từ chối thực hiện bổn phận của mình cho đến hết khả năng của nó. Nếu Thượng Đế không đặt sự khiêm nhường của người vào trong những cơ quan của chúng ta để chúng phục vụ chúng ta vô điều kiện, những cơ quan này chắc chắn sẽ có quyền đình công và từ chối hoạt động, trừ khi chúng ta coi trọng chúng hơn. Mặc dù phương Đông và phương Tây có thể không đồng ý với nhau về thuật ngữ và định nghĩa cái tôi, cả hai đều đồng ý về tầm quan trọng trong việc phát triển sự nhận biết trợ giúp cho ý thức của chúng ta về mối liên hệ với đấng sáng tạo và hỗ trợ chúng ta trong việc thể hiện một ý thức mạnh mẽ về việc ta là ai, để đạt được lợi ích tối cao nhất của chúng ta. Đồng thời, họ cũng đồng ý rằng chúng ta nên bỏ tận gốc những phẩm chất thất kém và không xứng đáng từ sâu trong tâm hồn mình. Tính phổ quát của mặt dài tâm đen mặt dày, tâm đen là thứ vũ khí vô hình của sức mạnh nội tâm một người nó bảo vệ trợ giúp và che chở chúng ta trong miếng giao dịch công việc và trong cuộc sống hàng ngày nguồn gốc của sức mạnh này là sự vững chắc tinh thần của mặt giày tâm đen nằm trong sự sâu thẳm không thể lay chuyển trong tinh thần chúng ta hành trình tìm đến mặt dày, tâm đen là một vấn đề thuộc về tinh thần mỗi khi chúng ta xác định được nguồn gốc của mặt giày tâm đen chúng ta có thể tự do áp dụng khái niệm này vào mọi khía cạnh của cuộc sống trong những nghiên cứu của tôi Tôi không thấy có sự khác biệt nào mà chỉ thấy sự thống nhất Giữa lời dạy của phương Đông và phương Tây Phương Đông và phương Tây có thể dùng những ẩn dụ vào những ký hiệu khác nhau Nhưng sự khác nhau chỉ ở lớp giấy bọc ngoài Chứ không phải là ở bản chất Các tác phẩm của những nhân vật thần bí ở Tây Ban Nha thế kỷ 16 Như Thánh John xứ Cross và Thánh Teresa thứ Avila Cũng như những nhân vật thần ký thế kỷ 13 Thánh Francis xứ Assisi Tất cả đều nói về dùng một trạng thái siêu phàm được tìm thấy ở trong các bản ghi chép của đạo Phật và Hindu. Sự miêu tả về bảy trạng thái của tinh thần của Thánh Teresa xứ Avila trong cuốn sách Interior Castle, Lâu đài bên trong của bà, giống lẫn cả những chi tiết với những bản ghi chép của đạo Hindu về cuộc hành trình tinh thần qua 7 chakras, bảy trung tâm của linh hồn trong cơ thể con người. Đến đích là cái toàn thể thiêng liêng Tôi đã miêu tả lặp đi lặp lại nhiều lần, ở cả hai mức độ ứng dụng và thế tục, tính phổ quát của mặt dài tâm đen, Lão Tử, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, tất cả họ đều nói đến mặt dài tâm đen, mặc dù họ ở cách xa nhau bởi nền văn hóa, thời đại, không gian và dân tộc, chẳng thái tinh thần của họ là một. Thế giới biểu hiện nó qua vô số các hình dạng, chúng ta tất cả, về bản chất, là con cái của thượng đế duy nhất. Tóm tắt các điểm chính.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 bảy giai đoạn hé mở bản thân một khao khát làm điều đúng khao khát mạnh liệt muốn làm người tốt làm điều đúng ở giai đoạn này bạn không có chút quan dung nào với mặt dày tâm đen hai bối rối và tiêu cực việc nhận ra rằng bạn đã tự biến mình thành nạn nhân bởi việc hạn chế mình và ảo tưởng hy sinh bản thân khơi lên sự giận dữ và căm ghét trong bạn bạn bị bối rối bởi những cảm xúc đáng kinh này mà bạn đang phải trải qua ba trận chiến để đầu hàng. Đến lúc này bạn đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận những cảm xúc đáng khinh của mình. 4. Chấp nhận sự hoàn hảo có khiếm khuyết của bạn. Bạn bắt đầu nhận thấy mình là hoàn hảo có khiếm khuyết, bạn bắt đầu một lập trường mới và đặt những tiêu chuẩn mới cho chính mình. 5. Những khả năng mới. Ở giai đoạn này, bạn bắt đầu phát triển sức mạnh tự nhiên của mặt dày, tâm đen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 Không có thứ gì anh ta có sẽ chiếm hiểu anh ta Anh ta trở thành chủ nhân của những tài sản của mình thay vì bệ chúng chế ngự Thái độ lạnh lùng là chìa khóa bí mật để giành được mọi thứ bạn muốn Đã bao giờ bạn để ý khi bạn ngừng mong muốn điều gì đó Đối tượng mà bạn khao khát đến với bạn một cách tự nhiên Ở giai đoạn này, bạn đối với thế giới như một bông sen ở trong ao bùn Mặc dù đó ha mọc trong ao bùn, nó không hề vương mùi bùn ba phẩm chất của con người một tamas sự trì trệ sự cản trở ngu dốt cái tôi thống trị khi người ta ở trạng thái này người ta cảm thấy thể chất uể oải thờ ơ và không năng động đầu óc mơ hồ chậm chạp và nặng nề có khuyên hướng trần trừ tinh thần không nhiệt huyết không nhăn nhạy và buồn chán trong trạng thái này khi người ta hành động lực dẫn rất hành động bị chi phối bởi sự ngu dốt hai rajas Hành động, sự tranh đấu, bị ảnh hưởng bởi cái tôi Trong trạng thái này, người ta hăng hái thực hiện những nhiệm vụ của mình Đầu óc được khích động, phấn khởi, tranh đấu và đôi khi bị đau đớn Tinh thần thường không ngừng nghỉ Các hoạt động có thể mang lại sự vui thích tạm thời Nhưng bản chất của sự vui thích này là mong manh ba, Sự mở rộng, niềm vui, tri thức và trí tuệ Người ta hành động bằng cách hòa hợp với sự dẫn dắt của trí tuệ nội tâm đó dưới chốn công khai, anh ta mạnh mẽ và quả quyết Còn riêng mình, anh ta nhún nhường cẩn trọng Anh ta tự vấn liệu những hành động của mình có đúng theo quy luật của đặc ma hay không Nhờ thế, kết quả của những hành động này luôn luôn có lợi cho lợi ích cao hơn Cũng như cho số phận cá nhân của anh ta Bắt trước đức tính của bốn sức mạnh Tự nhiên tuân theo quy luật lý tưởng Tự nhiên là hiện thân của mặt dày, tâm đen Quy luật của tự nhiên là trạng thái sát va và sự thể hiện hoàn hảo của mặt dày, tâm đen. Bằng cách suy ngẫm về những sức mạnh của tự nhiên, người ta đạt được trạng thái mặt dày, tâm đen. Một, Người chị em nước dịu dàng, tuân phục, khiêm nhường và bất tận. Hai, Người anh em lửa, hữu dụng, mạnh mẽ, bạo liệt, tàn phá và tinh lọc. 3. Người anh em gió, vô hình dạng, mạnh mẽ và dữ tợn. 4. mẹ đất, ban pháp.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 hầu hết những nỗ lực là vô vọng khi ta cố gắng thỏa mãn cơn khác cuộc đời không thể dịu bớt Trinh Ninh Chu hết phần 14 bốn dài từ bên trong đen từ bên trong www.kho-sách-nói.com thực hiện quyển sách này được tài trợ bởi ông Dương Tuấn Học liên hệ www gia sư việt vn vượt wipep sách nói com vượt đông càng điện thoại chín xin cảm ơn quý vị và các bạn đã